các bạn đang nghe tại đọc truyện nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là có mà còn cái áo nịt <cười> ok ngày mai chúng ta sẽ cùng nói về cái này nhé bây giờ cũng muộn rồi bây giờ muộn rồi mình đi thu nốt cái chuyện uh, thầy bùa cho các bạn nha ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về cái này chúc các bạn ngủ ngon <cười> nó đang inbox tôi kể lại tiếp là các bạn chắc là nó đang coi chắc là nó đang coi ở uh, cha này chắc là nó đang coi tôi tôi tôi stream và và nó đang inbox tôi tiếp đang kể đang kể, được rồi để để để tôi tôi nói chuyện với nó để xem nó kể nhá để xem nó kể nhá, ok tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp về vụ này <cười> nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.